hồi thứ năm quyết hại em hai anh lo kế độc cảm tình con một mẹ hết lòng can nói về chung nương nương lãnh đồ sánh vật rồi liền trở lại vườn dâu kiếm hai người chị dâu đặng hiệp nhau mà về hai người xem thấy nương nương có mang dây ngọc đai thì liền hỏi rằng vật ấy ở đâu mà cô mang nó trong mình vậy chung nương nương mỉm cười rồi thuật hết đầu đuôi các việc cho hai chị dâu mình nghe hai người nghe nói xong xanh nghi lắm bèn tính thầm với nhau rằng cái con này bình nhật nó hay xanh sự lắm đây chắc là nó gây quả ra rồi chớ chẳng không thôi để chị em ta về nhà nói lại cho anh nó hay đặng mà liệu trước rồi đó ba chị em dắt nhau về nhà khi về đến nhà rồi ai vào phòng nấy hai người chị dâu bèn thỏ thẻ với chồng rằng hôm nay đi dạo chơi tam cô đã xanh xử thúc phạm đến tề quân thiếp thấy vậy phải về đây nói cho chàng hay mà liệu trước hai anh em nghe nói liền bước ra trung đường mà thương nghị với nhau chung lòng bèn nói rằng "Nai chung vô diệm nó làm ra cớ sự như vậy thì cả nhà phải mang họa tánh mạng ắt chẳng còn liệu làm sao bây giờ chung hổ nói "Nai chung vô diệm nó phạm tội với trào đình lời xưa có nói hãy tội ai làm thì nấy chịu Vậy này tôi có một kế rất hay, anh chớ có thinh trương ra mà lậu sự. Phải mời cha ra, cho mau rồi lo liệu, chớ nên cho mẹ biết mà làm chi. Việc này ba cha con ta tính em với nhau rồi mới đặn. Phải dặn dò gia đình, mỗi đứa đều cầm đau thương côn bổng, giữ cho chặt cửa trước cửa sau. Vì nó mạnh bạo lắm nên phải mai phục thì bắt nó mới xong. Chừng bắt nó đặng rồi thì giải phức nó lên trào đình mà chịu tội Chớ chẳng can chi đến cha con ta Em thì tính như vậy, chẳng hay anh liệu thế nào chung Long nghe, khen rằng, kể ấy thiệt hay Nói rồi liền cho người thỉnh Trung Lão ra Trung Lão ra đến trung đường Thấy chung Long và Trung Hổ mặt mài dấn giác thì hỏi rằng Chẳng hay hôm nay có việc chi mà hai đứa bay coi sợ sệt như vậy chung lòng bèn thưa rằng xin cha hãy ngồi lại còn nói cho cha nghe nhân vì hôm nay chúng vô diệm nó đi chơi nơi vườn dâu gặp tệ vương đi săn bắn nó cả gan dám bắt người mà đánh thiệt là tội bằng trời còn e chẳng khỏi bị hại hết cả nhà nên còn phải thỉnh cha ra đây mà lo liệu chung lão nghe nói sợ thất kinh nghẹn ngào nói không ra tiếng chung hổ bèn thư rằng xin cha chớ lo hãy nghe theo kế của con bác chung vô diệm trói rồi nạp cho trào đình thì cha con ta mới khỏi quả lúc ấy chung lão sợ quýnh lên nên chẳng còn chủ ý gì hết bèn nói rằng Mà ấy hai con làm sao đó, cho xong việc thì làm rồi đó hai anh em bèn kêu gia đình dặn dò sắm sửa khí giới vây chặt cửa sau và cửa trước nói về Trung nương nương đang ngồi trong phòng Bỗng đau mắt máy lòng kinh Thì lấy làm lạ Bèn co tay đoán quẻ rồi nói rằng Chẳng biết cái gì mà cha ta và anh ta Lại ra lòng bất lương như vậy nay gia đình đã mai phục hết bốn phía rồi Ta làm sao mà thoát cho khỏi Đặng tỏ sự này cho mẹ ta hay Vậy thì ta phải dùng tiên gia diệu thuật ẩn thân Ra khỏi nơi mới xong Nói rồi liền dùng phép ẩn thân Ra khỏi phòng vay mà chẳng ai hay biết Rồi đi thẳng vào phòng mẹ An nhân xem thấy liền hỏi rằng Sao còn dám cãi gan xúc phạm đến tề quân Tội ấy ác cả nhà phải tru lục Này mẹ nghe rằng Cha và hai anh con Tính bắt con mà nạp cho trào đình Thiệt lòng mẹ rất nên chúa xót Vậy thì con phải mau lo mua cho mẹ con ta Thoát khỏi tai ương. Nếu để dậy chẳng mai con có bề nào, Thì mẹ cũng không sống đặng. chung nương nương thưa, Việc ấy là việc tầm thường, Xin mẹ chớ lo, vả chăng con tuy phận gái, Con cũng biết việc phải chăng, Lẽ đâu là dám khinh dễ thiên tử, Nhân vì trời đã định phần, Số con phải làm chánh cung cho tề chúa. Bởi con biết trước, Nên mới ra đón tại vườn dâu, Nay đã gặp đặng người, Và người đã phong cho con làm quốc mẫu. Đây là dây đai ngọc. Người đã ban cho con để làm sánh Phật. Chờ đến ngày lành là ngày 13 tháng 5. Chừng ấy người sẽ sai quan đến đây để nghinh thú. an nhân nghe nói bán tính bán nghi liền hỏi rằng. Lời còn nói đó có thiệt như vậy chăng? Nếu quả như lời. Thì để mẹ ra nói với cha và hai anh của con. Con chớ lo sợ. Hãy an tâm chờ Tây Vương rước con về chào." Nói rồi liền bước ra ngoài, kêu chung lão thuật đầu đuôi các việc. Chung lão nghe nói bèn đổi sợ làm mừng, còn đang cúi đầu làm thinh suy nghĩ, chung lòng chung hổ thấy vậy thì thưa rằng: "Chà chớ nghe lời mẹ mà làm chi, chung vô diễm nó xấu xa như vậy, có lý nào mà Tây Vương lại dùng cho làm chức chiêu dương? Ấy chẳng qua là nó kiếm lời xảo quyệt để gạt mẹ." Xin chớ nghe theo mà làm việc Mà làm việc An nhân cãi giận Bèn chỉ Trung Long và Trung Hổ mắng rằng Hai anh em bay Là loài láng độc Cứ mang dạ mà hại em mình Nở lòng nào làm cho cốt nhục tương tàn Nghe lời vợ bỏ em sao đành Trung Long Trung Hổ nghe mẹ la rầy Liền đuổi tan hết gia đình Rồi dắt nhau đi mất Trung Lão bèn hỏi An nhân rằng Lời con nói như vậy mà có thiệt hay chăng? Già chẳng hay chừng nào thì nó mới vào cung." An nhân nói: Ký kỳ là ngày 13 tháng 5, chừng ấy thánh thượng sẽ cho người đến rước. Này vợ chồng ta cứ giữ mực thường, chừng nào tới đâu thì hay tới đó." Chung lão nghe nói cũng an lòng mà xui theo ý vợ. An nhân liền trở vào phòng nói lại cho chung nương nương hay. Mẹ con đều mừng rỡ Chung vô dị mặt mày mới vui vẻ Bèn rảo bước ra ngoài Trong lòng lại đói Bèn chẳng cần sai khiến ăn hồn Trở vào bếp dọn lấy một mình mà ăn rau mấy sàn, cá mấy cân Dùng chén lớn ăn một hơi 63 chén Rồi uống hết 3-4 mình trà mới no bụng Cơm nước xong rồi Bèn ra sau vườn mà luyện binh thơ đồ trận Để phòng khi tế khổng phò nguy Lòng dốc gánh gian sang cho Tề Chúa